chương ba trăm tám mươi chín vòng tiến thời khinh khinh đã phát cho bọn hắn dấu tức phù p h ù tú cho nên phát hiện xác định địa điểm tình huống hay dùng dấu tức phù p h ù tú lại phối hợp liều y y h ẩn thân dị năng hai ống tề hạ quý mặc ngôn thần thức cường đại cho nên t r a xét công tác đều giao cho hắn diêm hy cùng liêu thịnh an chú ý chung quanh động tĩnh nhi thời khinh khinh mang theo đứa nhỏ cùng liều y y ở bên trong liều y y cảnh giới chung quanh chưa từng có một chút thả lỏng n g à y hôm qua trận chiến ấy nhường liều y y y y đầy đủ nhận thức đến yến dương hiện tại không chỉ là lợi hại mà là lợi hại đến biến thái cấp ở người như thế trong tay còn sống nay còn tại vui vẻ liều y y y u đều vì chính mình kiêu ngạo khụ khụ lợi này vẫn là không nói cho người khác bị nhân biết khẳng định muốn chê cười lại một ngày đi qua thời khinh khinh đợi nhân không có chút thu hoạch ở trở về lúc đi phát hiện thanh hồng cơ bao bên ngoài vây tất cả đều là biến dị tang thi cùng dị thú dị thực càng làm cho nhân kinh cụ l à này biến dị tang thi dùng tiên đoán trao đổi thả càng ngày càng tiếp cận cho nhân bộ dáng bọn họ lúc này sắc mặt là xanh t r ắ n g sắc còn có một đôi màu đỏ ánh mắt khác nhau cho chân chính nhân loại hơn nữa bọn họ hút nhân thân thể huyết đủ, c h o nên r ă n g nanh vô cùng sắc nhọn bất đồng cho ma cả dòng r ă n g nanh bọn họ là miệng đầy đại r ă n g hô ngậm miệng thời điểm nhìn không ra đến há mồm thời điểm kia một ngụm răng nanh sắc bén làm cho người ta kinh hồn t ă n g đảm dường như tiếp theo dây sẽ bị này cắn đứt cổ bọn họ cũng không ý kỵ ánh mặt trời dưới ánh mặt trời xuyên qua đến xuyên qua đi đùa thanh hồng cơ dị năng giả nhóm đưa bọn họ trở thành đồ chơi kaka ca, ca, ca, lục thủy nhẹ nhàng mà phiêu hoa hoa hoa cỏ xanh p h ủ phù giao xuân phong từ nơi này thổi hướng vạn lý xuyên sơn vài đạo thanh lệ thanh âm vang lên như là mê hoặc sở hữu sinh vật tinh thần bản đều là dừng lại động tác đến lắng nghe kia chỗ phát ra âm thanh chỗ quý mặc nôn đợi nhân thực lực cường cho nên đối với cho cắt linh tiếng ca chỉ cần bọn họ nguyện ý có thể không chịu này ảnh hưởng này biến dị tang thi mặc dù có linh trí nhưng đến cùng linh trí so sánh thấp không bằng nhân loại tư duy như vậy sinh động cho nên thực dễ dàng chịu ảnh hưởng thời khinh khinh không tính toán khoanh tay đứng nhìn tay phải giữa như tuyết hoa bản vô hình lục lang tinh xuất hiện m ớ i khỏa đại e m âm, một biến biến thi tiến linh đợi nhân âm, đưa một phần dị năng giả đi vào, liệp trong đó biến dị tăng thi tăng cùng vòng trong cùng nhân truyền phần năng trong tăng cùng dị dị dị dị dị dị dị thực thú cắt sắt thú thực. đều đó. đó đưa đó đ Sau vào, lượng phát ra dị năng nhường thời khinh khinh động thai khí bụng đau khó chịu dị năng năng lượng hơi chút bị mất kính tượng không gian liền thoát phá mở ra này biến dị tang thi cùng dị thực dị thú liền không bao giờ nữa chịu khống chế chém giết khởi dị năng giả đến quý mặc nôn sẽ không vì những người này nhường thời khinh khinh lâm vào nguy hiểm giữa cho nên theo thời c h i hành nơi đó xuất ra một cái trận pháp bố hảo nói cho căn cứ giải đợi nhân sử dụng phương pháp liền ôm thời khinh khinh cùng bên người nhân thuấn di đi rồi lớn như vậy lượng biến dị tang thi cùng dị thú dị thực xâm nhập thanh hồng cơ tất nhiên khó giữ được thời khinh khinh trong lòng có chút khó chịu nàng lại lý giải đến thiên đạo không thể trái nghịch tính thanh hồng cơ nhất định v ậ t hy sinh hoặc sớm hoặc lúc tuổi già đã hiện tại sự tình đại bộ phận phát triển đã cùng nguyên bất đồng nhưng là không lệnh hướng bao nhiêu tỉ như n ữ chủ đạt được năng lực lại tỉ như trước mắt phát sinh một màn thời khinh khinh nhắm mắt lại cứ như vậy nhường quý mặc ngôn dẫn bọn hắn rời đi lạnh lùng sao hích kỷ sao là rất lạnh lùng thức ích kỷ khả cho dù hắn nhóm lưu lại lại có ích lợi gì bọn họ không phải thần tại như vậy thời đại có thể bảo trụ chính mình cùng để ý nhân mệnh là có thể tại như vậy thời đại bọn họ tâm phải là lãnh đương nhiên cũng không hoàn toàn là lạnh lùng ca từ là mặc chính minh biên biểu ghét bỏ ha học b i lp ở l ì y đòi ổ